Thiên Nga thành hạnh giới thiệu truyện ngắn Ngoại tình của Nguyễn Việt với các giọng diễn đọc của Diệp Tín, Truy Quang và Hồng Vân. Vancouver đang vào thu. Cây cối trở mình sau những tháng ngày ấm áp ngắn ngủi. Lẫn trong đám lá xanh, những đốm vàng đã thấp thoáng. Bầu trời trùng xuống, bàn bạc mây trắng trôi bất tận theo những cơn gió vừa tràn về từ phương bắc. Qua làn không khí mờ nhạt sương mai, ánh nắng yếu ớt loang lổ nhuộm một màu vàng ổng ả. Tôi bước lên bổng tạo ngây ngất nhìn đường chân trời của thành phố loang loáng như dát vàng. Giữa buổi bình minh tinh khiết, tôi vươn vai hít một hơi dài, lòng dạt dào nỗi vui của kẻ trở về nhà sau một thời gian dài xa cách. Chiếc tàu khổng lồ réo lên những hồi còi lanh lảnh, từ từ tiến vào bến. Tôi nung nào Giận mất tìm Loan trong đám người lao nhao chờ tàu cập bến. Một năm rồi, tôi mới trở lại chốn này. Trở lại như một định mệnh không thể không thực hiện. Đời sống tôi ở đây, Loan ở đây, Jimmy ở đây. Dù đi đến chân trời góc biển nào, Vancouver vẫn muôn đời là thành phố tôi phải tìm về để được cung cấp nghị lực cần thiết cho những chuyến hải hành kế tiếp. Loạng đón tôi với một vòng tay rộng mở, với một nụ hôn nồng nàn. Chúng tôi say sưa ôm chặt lấy nhau. Một năm xa cách với bao nhung nhớ đè nén, chúng tôi khó kiểm soát được nỗi ham muốn đang hung hãn trỗi dậy. Tôi hỏi thăm về đứa con duy nhất Sao em không dẫn Jimmy đi đón ăn hả? Em cho nó theo trường đi thăm nông trại sáng nay <cười> để hai đứa mình được rảnh đó mà. Tôi nhìn vào mắt Loan. Thú thật, anh anh không có nhớ con bằng nhớ em đó. Loan không đáp, cúi xuống phủi nhẹ vết bụi trên chiếc quần dạ đen. Thường còn, tôi vẫn thương, nhưng có một khoảng cách vô hình ngăn chặn tôi khăng khít với nó. Cho tới bây giờ, Jimmy vẫn là một bóng mờ trong cuộc đời tôi. Những chuyến xa nhà, nhiều khi tôi quên hẳn đi mình có một thằng con trai bù bẫm dễ thương. Thằng bé 4 tuổi chắc có linh tính về sự hời hợt của tôi, chẳng những không mừng rỡ mà đôi lúc còn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi trở về. Nhiều lần tôi cố vui đùa với con, mong tạo một không khí thân thiện, nhưng chẳng bao giờ thành công cả. Sự ngăn cách vững chắc quá, chắc phải còn một thời gian dài mới phá nổi. Hẹn dịp khác lại, khi được nghỉ phép lâu hơn, tôi vẫn thầm hứa. Về đến nhà, chưa kịp cởi chiếc áp khoát, tôi bế loan đi thẳng vào phòng ngủ. Một trận mây mưa nhanh chóng làm tan biến cơn khát khao nóng bỏng trong người tôi từ lúc gặp lại nàng ở bến tàu tâm âm yên, lắng nghe hơi ấm từ người loan tỏa ra thơm dịu dàng. Tình yêu tôi đối với nàng có phải chỉ do xác thịt không hay chăng? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net